Dừng một chút, Trang Diệp lại thấp giọng nói một câu, "Chị dâu." Lăng Kiến vi nghĩ, có lẽ thế giới này điên rồi. Trước đây, anh gọi Đường là chị dâu, còn bây giờ, Trang Diệp gọi Triệu Ngô là chị dâu. Ba người bọn họ quen nhau từ mấy năm trước, nhưng khi đó không ai có thể ngờ sẽ có một ngày đến bước đường như bây giờ. Đây là nơi đón gió ở giữa tiểu khu, gió lạnh mùa đông thổi qua, từng đợt từng đợt vào trong áo khoác. Triệu Ngô rụt vai lại, chỉ cảm thấy cả người đều lạnh lẽo. Cô đã sớm biết mình và Trang Diệp sẽ có kết thúc ra sao, dù không có kỳ tùy, cũng không có Lăng Kiến Vi, thì giữa bọn họ cuối cùng cũng chỉ là người lạ. Nhưng nhìn cảnh Trang Diệp dần dần đi xa, nhìn dáng người không biết từ lúc nào đã gầy hơn phân nửa của anh, trong lòng ngược lại đột nhiên có gì đó chất lại, buồn đến mức cô không thở nổi. Nhìn chi phiếu trong tay lay theo gió, Kỳ Tùy ngước mắt, lặng lặng nhìn sườn mặt chịu ngu, giận môi Nhưng không biết nên nói gì. Triệu Ngưu ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi và cười, "Tôi đến ngân hàng để chuyển khoản cho anh đây, tạm biệt." Hai chữ này rất giống như lời từ biệt. Kỳ tùy vô thức siết chặt tờ chi phiếu trong tay, nhưng vẫn không phát ra âm thanh gì. Lăng Kiến Vi gật gao đi theo sau Triệu Ngưu ra ngoài tiểu khu, mở cửa xe để cô ngồi vào, do dự một lát, vẫn không nhịn được mà nói, "Em nghỉ ngơi ở trên xe chút đi, anh đi mua cho em ly trà nóng." Triệu Ngô hiểu ý của anh, anh muốn để cô có không gian, để cô có thể khóc mà không cần phải kiêng nệ gì, chút giận mà không cần phải cố kỵ. Nhưng cô căn bản không muốn khóc. Không cần đâu. Cô cười cười, trực tiếp đến ngân hàng luôn đi, chầm thì đến giờ tan tầm mất. Đến ngân hàng chuyển khoản cho Kỷ Tuỳ, khi trở về dưới lầu căn hộ của mình thì trời đã tối kịt. Triệu Ngô xuống xe và nói, "Đừng canh ở đây nữa, về đi." Lăng Kiến Vi không hề răng Nhưng sự trầm mặc của anh đã đưa ra đa án. "Quên chuyện cậu phát sốt lúc trước rồi à? Canh ở đây có ích gì sao?" Anh vẫn không hề răng. "Lăng Kiến Uy." Triệu Ngô mất kiên nhẫn, "Cậu đã là một người đàn ông đó, đừng làm chuyện ấu trị như vậy nữa có được không?" Anh rú đầu, vẫn không nói gì. Triệu Ngô lấy điện thoại gia định gọi cho Lăng Kiến Uy, "Được, vậy tôi sẽ nói người nhà đưa anh về." "Anh của anh sẽ không đến đâu." Anh ngẩng đầu, Bình tĩnh nhìn cô, anh ấy biết, dù ai đến cũng vô dụng thôi. Đèn trong xe sáng lên, cô mơ hồ thấy được đôi mắt đỏ lên của anh, trong bóng đêm lạnh lẽo, dường như anh vô cùng quy quyết. Triệu Ngô khẽ cắn môi, cười nhạo, cậu cho rằng nếu cậu như vậy, em có thể nổi giận với anh, vậy cũng được coi là anh đang giúp em mà, đúng không? Trong lòng anh thấp thỏm, nhưng vẫn cuật cường nhìn cô. Bác sĩ tâm lý nói, Chỉ cần em có thể vui thích giận buồn thì tất cả sẽ tốt hơn, chỉ cần em mắng xong, trong lòng sẽ thoải mái một chút. Triệu Ngô quả nhiên có cảm giác có quá nhiều thứ chất lại, cũng đúng là có chút không khống chế được cảm xúc của bản thân, nhưng trong nháy mắt, những câu mắng người đang định ra khỏi miệng đều nghẹn lại. Nhìn bộ dạng bất an nhưng lại vô cùng kiên định của anh, cậu ngây ngốc hơn nữa ngày mới chậm rãi phun ra một câu, cậu có bệnh à? Nghe tiếng cô khóc nức nở, Lăng Kiến Vi mới nhận ra điều gì đó, nhìn kỹ lại, khuôn mặt cô đã đầy nước mắt. Anh lập tức hoảng hốt, nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, chân tay luống cuống nhìn cô, "Em, em đừng khóc. Anh không có ý muốn chọc giận cô, càng không muốn chọc cô khóc, chỉ là chị dâu nói cho anh cách lì lợm la liếm, anh căn bản không biết phải dùng như thế nào. Hơn gì khi đối mặt với cô, về cơ bản anh còn chưa bình tĩnh được, sao có thể sử dụng thành thục thủ đoạn gì đó cơ chứ?" Cái đó. Thật xin lỗi. Không phải anh anh muốn đưa tay giúp cô lau nước mắt, nhưng khi định chạm vào cô, anh lại không dám, chỉ có thể rút tay về, hoang mang tìm khăn giấy trong xe. Em, em đừng khóc, anh biết sai rồi, anh sẽ đi ngay lập tức, em nói gì anh cũng nghe theo em. Thấy anh khẩn trương như thế, Triệu Ngô lại càng không hiểu được mà không khống chế được cảm xúc của mình, hai vai run rẩy, khóc nức nở không ngừng. Triệu Ngô như vậy, Trừ khi đối mặt với cha mẹ nuôi, Lăng Kiến Vi chưa bao giờ thấy. Lúc vẫn còn là Đường Hi, mỗi ngày cô đều sống rất hạnh phúc, chưa bao giờ chật vật như thế. Sau này vì báo thù, cô lại hết sức bình tĩnh, thậm chí còn máu lạnh, vĩnh viễn là bộ dạng dù ai làm gì cũng không quan tâm. Bây giờ thấy cô như vậy, rất khẩn trương, anh lại bỗng nhiên có vài phần an tâm. Cô như vậy, mới là một người đang sống sờ sờ, sẽ tức giận, sẽ mắng người. sẽ khóc suốt tiết không còn hình tượng gì. Tay cầm khăn giấy đang giơ lên định lau nước mắt cho cô cùng đờ giữa không trung, Lăng Kiến Vi dừng lại một hồi, cuối cùng dùng một tay kéo cô vào trong lòng, "Nếu em muốn khóc, vậy thì, vậy em khóc đi, anh sẽ ở cạnh em." Phòng khách của căn hộ vốn cũng không rộng rãi gì lúc này tràn ngập mùi khói thuốc nồng nặc. Lăng Kiến Vi bất động thanh sắc hít mũi vài cái, tận lực gáp xuống cảm giác khó chịu đang trào lên trong cổ họng. Anh thật sự vô cùng chán ghét mùi hương này, nhưng nếu là do triệu ngu tạo ra thì anh cũng chỉ có thể cố hết sức mà thích hứng. Không đếm được cô rốt cuộc đã hút bao nhiêu điều thuốc, anh chỉ biết gói thuốc lá trước mặt cô, gói thuốc duy nhất trong căn hộ, đã trống trơn. Để anh đi mua. Anh từ trên mặt đất đứng dậy, thiện tay với lấy điện thoại trên sofa định ra ngoài. Thôi không cần đâu. Dập tắt nốt điều thuốc cuối cùng trên tay, triệu ngu cười tự dễ ước, tôi đã nói muốn cài thuốc mà. Hai mắt cô sưng đỏ, tóc cũng bị gió lạnh thổi cho lộn xộn cả lên, lúc này cứ vậy mà lười biếng ngồi dưới đất, tựa lưng vào sofa. Tuy không nét nhác như khi khóc lớn ở dưới tầng vừa nãy, nhưng toàn bộ tâm trạng cô nhìn chung vẫn không ổn. Lăng Kiến Vi lại lần nữa ngồi xuống đất và nói, "Ăn chút gì trước đi. Anh đã gọi cơm hộp cho cô, nhưng cô đến giờ vẫn chưa ăn một miếng nào." "Được rồi." Cô chống lên sofa đứng dậy, chậm rãi đến bên cạnh bàn ăn. mở ra bữa tối thịnh soạn trong hộp giữ nhiệt. Nhưng mới nhìn qua, cô lại đột nhiên che miệng chạy vào phòng tắm, úp mặt vào buồn cầu nôn khan. Dạo này khẩu vị của cô vẫn luôn không tốt, thỉnh thoảng có loại phản ứng như vậy cũng khá thường gặp. Thương Lục đã chuẩn bị cho cô rất nhiều thuốc điều trị dạ dày, nhưng hình như đều không có hiệu quả mấy. Lăng Kiến Vi chạy vọ theo vào, khẩn trương thay cô vỗ vô, vô lưng, để anh đưa em đi bệnh viện. Triệu Ngô lắc đầu, Đây vốn là do tâm lý tạo thành, đi bệnh viện cũng không tốt lên được. Trong dạ dày vốn không có bất cứ thứ gì nên căn bản cũng không nôn ra được gì cả. Dừng một lúc lâu, cô vẫn quay về ngồi xuống bàn ăn, chọn vài món thanh đạm miễn cưỡng nuốt xuống. Lăng Kiến Vi, cậu thấy đấy, dáng vẻ tôi bây giờ người không ra người ma không ra ma, kể cả cuộc sống của chính mình tôi còn không hiểu rõ, càng không nói đến cùng cậu. Cùng cậu nói chuyện tình cảm chó má gì đó. Cô cười khẩy nhún vai với anh, "Đời này kiếp này của tôi, chắc hẳn lên như vậy. Tôi thật sự không có ý nghĩ dây dưa hay dính dáng gì tới cậu, hay bất cứ người nào trong mấy người nữa. Mấy người cứ thế cũng sẽ không có được thứ gì đâu. Anh vốn dĩ cũng không hi vọng xa vời đạt được thứ gì." Anh nghiễn lặng nhìn cô, "Ngay từ đầu, em là người yêu của Trương Diệp, anh phải gọi em một tiếng chị dâu. Sau này Thật vất vả mới nhen nhóm được một chút hy vọng thì lại phát hiện ra em gặp anh, không những vậy, em còn cứ thế biến mất. Tìm lâu như vậy mai mới gặp lại được em, anh biết, anh chỉ có thể là công cụ để em lợi dụng, hơn nữa còn là cái không có giá trị nhất. Nhưng mà, anh cũng cười tự dễ ước, kể cả làm công cụ anh cũng muốn, làm cái gì anh cũng đều muốn. Anh không cần em cho anh kết quả gì cả, lúc này anh cũng chỉ muốn chăm sóc cho em thật tốt, ở cùng em. Em không cần phải cảm thấy có lỗi, là anh cam tâm tình nguyện, anh chỉ xin em đừng đuổi anh đi. Rốt cuộc là phải hèn mọn đến như thế nào mới có thể khiến một thiên chi kiêu tử như vậy thốt ra chữ xin này dễ dàng như vậy. Thiên chi kiêu tử, con cưng của ông trời, đứa con được cha mẹ chiều quá sinh kiêu. Triệu ngu ngẩn ngơ nhìn anh, muốn mắng nhưng lời nói lại không thể nào ra khỏi miệng, muốn đẩy ra nhưng lại không làm gì được, cuối cùng cũng chỉ có thể vào phòng tắm rửa mặt. Lăng Kiến Vi tiếp tục theo vào, tiếp nhận bàn chải đánh răng trên tay cô. Thay Cô đang chân tay long lóng bôi kem đánh răng lên rồi lại lặng lẽ xả nước ấm, giúp cô giặt khăn lông mềm mại để cô rửa mặt. Triệu Ngô một câu cũng không nói, rửa mặt xong trực tiếp vào phòng ngủ, nặng nề khép cửa lại. Lăng Kiến Vi trở lại phòng khách, sau một lúc ngồi thơ thẩn hồi lâu, định cố chịu ở trên sofa một đêm thì không bao lâu lại nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị mở ra. Triệu Ngô một tay ôm chăn trên giường ra, Tim lặng không lên tiếng ném cho anh, rồi lại không nói một lời mà xoay người về phòng. Nghe tiếng cô đóng cửa, Lăng Kiến Vi ngược lại bỗng nở nụ cười. Dáng vẻ này của cô cứ như là đang tức giận làm nũng vậy. Sáng sớm hôm sau, Lăng Kiến Vi bị tiếng mở cửa đánh thức. Anh vẫn đang mơ mà ngủ, tưởng Triệu Ngô muốn ra ngoài liền đứng dậy từ sofa, nhìn kỹ mới phát hiện, không phải là Triệu Ngô muốn ra ngoài mà là Thương Lục vừa vặn mở cửa tiến vào. Bốn mắt nhìn nhau, Hai người rõ ràng đều có đôi chút xửng sốt, nhưng Thương Lục cũng không bộc lộ khía sợ sợ và tức giận quá rõ, chỉ liếc phòng ngủ một cái, hỏi, "Cô ấy vẫn còn ngủ sao?" "Ừ." Lăng Kiến Vi gật đầu. Thấy Thương Lục tự nhiên cởi áo khoác rồi treo một bên xong lại tự mình đi pha cà phê, ngược lại Đông Cảm thấy bản thân mình như một người lạ đột nhập vào nhà người khác. Nhìn quầng thâm dưới mắt Lăng Kiến Vi, Thương Lục hỏi, "Không ngủ thêm một chút sao?" Lăng Kiến Vi lắc đầu. Quay người lại đi gấp chăn. Thực ra nhìn dáng vẻ của Thương Lục còn thấy thiếu ngủ nhiều hơn so với anh. Thương Lục đúng thật là bởi vì chuyện của công ty mà bận rộn suốt đêm, cho nên tối qua mới không có thời gian đến chăm sóc triệu ngu. Nhưng anh đã sớm tập thành thói quen, chỉ cần một ly cà phê là đã có thể giúp anh chống đỡ được thêm vài giờ. Cho nên anh trực tiếp ngó lơ Lăng Kiến Vi, ngồi vào bàn mở máy tính lên làm việc tiếp. Lăng Kiến Vi ngược lại có chút bối rối. Do dự một lát rồi dứt khoát vào phòng bếp làm bữa sáng. Anh tuy rằng nấu ăn không tốt lắm, nhưng đã quen với cuộc sống sinh hoạt ở nước ngoài, cơm ăn 3 bữa cơ bản thì vẫn không thành vấn đề. Đến khi Triệu Ngô rời giường, thứ cô nhìn thấy chính là hình ảnh vô cùng quái dị nhưng lại cũng hài hòa không kém đó. Nhờ Lăng Kiến Vi ban tặng, tối qua cô khóc lớn một hồi, tự giày vò bản thân đến khi mệt mỏi nên ngủ rất sâu. Sáng nay tỉnh dậy tinh thần cũng không tệ lắm. Anh cả đêm không ngủ sao? Thấy sắc mặt tiểu thụ của Thương Lục cùng với ly cà phê đã chạm đáy trước mặt, cô nói, "Huống ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu." Thương Lục cười cười, "Không sao đâu, đợi chút nữa rồi nghỉ cũng được. Hôm nay là thứ 6, anh được nghỉ 3 ngày liên tiếp." Lăng Kiến Vi bưng bữa sáng đã làm xong từ sớm ra, "Ừm có thể ăn sáng rồi." Thương Lục ngẩng đầu lên nhìn, "Là phần ăn cho 3 người." Nếu đổi lại là tiết tử ngang thì tuyệt đối sẽ không có khả năng tốt bụng như vậy. Thương Lục cũng không định khách khí với Lăng Kiến Vi, qua đó với Triệu Ngô và nói, "Cảm ơn." Khách khí, tỏ ra không tự nhiên, không thoải mái, dè dặt, có thái độ làng khách. Khi an sáng, nhìn cổ tay vẫn băng bó kín mít như cũ của Triệu Ngô, Thương Lục hỏi, "Hôm nay chắc là đi bệnh viện tái khám được rồi đó nhỉ?" "Ừm." Triệu Ngô nói, "Anh cứ yên tâm ngủ thật ngon đi." Từ em đi là được rồi. Không đợi Thương Lục mở miệng, Lăng Kiến Vi đã vội vàng nói, "Anh đi với em." Triệu Ngô ngẩng đầu nhìn anh, không lên tiếng. Thương Lục tương tự cũng nhìn Lăng Kiến Vi, sau đó lại nhìn Triệu Ngô, nói, "Được." Cổ tay Triệu Ngô khôi phục cũng khá tốt rồi, không ảnh hưởng đến thần kinh, về sau cũng sẽ không lưu lại di chứng gì. Bác sĩ nói không cần băng bó nữa, chẳng qua bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn, tay trái vẫn hoạt động không tiện như cũ. Hơn nữa cũng khá rống với vết sẹo trên vai, quá sâu lại quá rõ, không có khả năng xóa bỏ hoàn toàn. Cô thật ra cũng không để ý nó có để lại sẹo hay không, chỉ là trên cổ tay có vết thương dễ thấy như vậy, tựa như ai nhìn thấy cũng lập tức sẽ biết, à, thì ra người này đã từng tự sát. Ngồi trên ghế yên lặng nhìn cổ tay mình, nghe thấy cô bé đi cạnh mẹ đi qua bên người nói tay của dì kia nhìn sợ quá mẹ ơi, Triệu Ngô đương nhiên cười cười. lại không nhịn được mà nhớ tới cảnh tượng trong phòng phẫu thuật lúc trước. Khi đó hẳn là lúc cô tiếp cận với cái chết gần nhất nhỉ, so với 4 năm trước một lần dạo quỷ môn quan còn gần hơn. Quỷ môn quan, theo tương truyền, sau khi chết con người sẽ phải trải qua một chặng đường vô cùng gian phải đi bảy cửa ải mới có thể đến được cựu tiền. Đó là quỷ môn quan, Đường Hoàng Tiền, Tam Sinh Thạch, Vọng Hương Đài, Vong Xuyên Hà, canh mạnh bà và cuối cùng là cầu lại hà. Quỷ môn quan chính là cửa ải đầu tiên mà khi chết mỗi người phải trải qua. Ngạn Ngữ đã từng có câu, "Quỷ quan môn, mười người đi, chín người không trở về." Cô thậm chí đã nghĩ, lúc cô nhìn thấy toàn bộ nơi ấy có phải ảo giác hay không, liệu mẹ và tiểu Cẩn có thể thật sự ở bên cô hay không? Cứ thế, cứ thế mà gọi tên cô hết tiếng này đến tiếng khác. Hai người họ gọi cô là hy vọng cô đi cùng với họ, hay là hy vọng cô hãy cố gắng ở lại thế giới này. Thực ra cô vẫn luôn biết câu trả lời, nhưng rồi cô lại không muốn biết. Cháy da, cháy da. Âm thanh huyên náo truyền đến, gia trẻ lớn bé mấy miệng ăn đều đi theo bác sĩ y tá vọt vào từ cửa, người trên giường toàn thân đầy máu, nhìn qua có thể dùng từ huyết thịt mơ hồ để hình dung. Đoàn người vừa vặn vội vã chạy qua bên người triệu ngu, mùi máu tươi cùng hình ảnh đỏ bừng trước mắt làm dạ dày cô lại quay cuồng hết cả lên. Cô che miệng, đứng dậy chạy về phía nhà vệ sinh. Chưa bước được vài bước đã nghe thấy từng trận kêu khóc phát ra từ nơi nào đó không xa. Dương mắt lên nhìn, là cả gia đình vừa nãy ngã ngồi xuống đất, mắt hình tượng mà khóc rống lên, tê tâm liệt phế. Cái người toàn thân đẫm máu kia, thậm chí còn chưa kịp đưa đến phòng cấp cứu đã qua đời. Một mạng người cứ như vậy mà tan biến. Dạ dày đột nhiên trào lên như sóng cuộn biển gầm, hoàn toàn không kịp chờ đến lúc chạy đến nhà vệ sinh, cô đã chống tay lên tường mà nôn khan một trận. Đữa sáng ăn cũng không nhiều lắm, căn bản cũng không có thức ăn mà nôn ra, nhưng Lục phủ ngũ tạng hình như đang tranh giành lẫn nhau mà theo ra ngoài. Lục phủ ngũ tạng, Lục phủ gồm dạ dày, mật, tam tiêu, thượng tiêu cuống họng trở lên, trung tiêu phần giữa của dạ dày, hạ tiêu phần cung dưới của dạ dày, bóng đái, ruột non, ruột già, ngũ tạng gồm tim, gan, lá lách, phổi. Đến tuột cùng là do mùi máu tươi kia đáng sợ hay là do chứng kiến một sinh mạng cứ thế mất đi đáng sợ hơn. Nghe tiếng than khóc truyền đến từ bên kia, cô có chút không rõ, mình phản ứng mạnh đến như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Muốn chết nhưng lại không chết được, muốn sống sống cũng không xong, đúng là không biết nên làm sao. Nhưng nếu lúc trước cô thật sự chết đi, người cảm thấy cực kỳ đau khổ giống như bên đó, chắc là cha mẹ nuôi của cô nhỉ. Hoặc là, Thư Lục, Lăng Kiến Vi. Còn có tiếc trạm và tiếc tử ngang, kể cả trang diệm nữa, còn có. Cánh tay bị một bàn tay dày rộng lớn bắt lấy, giọng nói quen thuộc vang lên bên hai, "Em không sao chứ?" Triệu Ngu ngẩn người một lát mới chậm rãi đứng dậy, "Không sao đâu." Kỳ Tùi đỡ cô ngồi xuống ghế, hỏi, "Không thoải mái sao?" Triệu Ngu lắc đầu, tiếp tục nhìn gia đình phía xa kia, lẩm bẩm nói, "Cứ vậy mà chết rồi." Kỳ Tùi ngồi xuống bên cạnh cô, cũng ngước mắt nhìn một màn vô cùng thương tâm bên đó, mạng sống vốn dị yêu đớt như vậy đấy. Lại ngơ ngác nhìn hồi lâu, triệu ngu mới quay đầu lại, liếc mắt thấy thuốc trong tay Kỳ Tùy, anh tới tái khám sao. Ừ ánh mắt Kỳ Tùy rơi xuống vết xẻo trên tay cô, em cũng vậy. Ừ. Dừng một chút, anh hỏi, một mình em sao? Lăng kiến vi đi lấy thuốc rồi. Kỳ Tùy yên lặng, một lúc khá lâu sau lại hỏi, em với cậu ấy đang ở bên nhau. Nhìn vết sẹo trên cổ tay, Triệu Ngô cười cười, không biết, dù sao thì tôi bây giờ sống được đã rồi hay tính. Người trước mặt hết đến rồi lại đi, nhìn sự mờ mịt cùng cô đơn trong mắt cô, anh chậm rãi vươn bàn tay ấm áp muốn xoa nhẹ khuôn mặt tái nhợt của cô. Nhưng lúc muốn chạm vào, anh đột nhiên ý thức được điều gì đó, ngón tay cứng đờ rồi lại chậm rãi rút về. Triệu Ngô anh lặng lặng nhìn sườn mặt cô, anh hy vọng em có thể thoát khỏi nó sớm một chút. Sau này có thể sống hạnh phúc, nếu em cần giúp đỡ thì có thể tới tìm anh. Nói xong, anh lại cảm thấy những lời này vô cùng ngớ ngẩn. Ngày hôm sau trở về từ bệnh viện, Kỳ Tu đã tìm được sân viện nơi bà của tôi lang sống. Lúc chuyện đó xảy ra, anh không biết gì cả. Nhưng làm một người ngoài ăn nhờ ở đậu ở nhà người khác, anh không thể nói gì, cũng chẳng thể làm gì. Anh tự cảm thấy thẹn vì bản thân mình là một quân nhân nhưng lại tỏ ra thờ ơ lại nhà Nhưng anh cũng tự tìm cho mình một cái cớ, nhà họ Trang có ơn với anh, anh từ nhỏ mọi vấn đề ăn mặc đều nhờ vào nhà họ Trang, anh nào có tư cách mà ngăn cản họ làm bất kỳ việc gì cơ chứ? Phải đến lúc anh biết tất cả những chuyện mà Triệu Ngô đã từng trải qua, những lời nói giễu cợt hứa thưởng luôn của cô đều buộc lộ hận ý cùng niệm ai, mà mỗi một câu nói cũng đồng thời cứa vào lòng anh như một con dao nhỏ từ từ rỉ sét. Trong chuyện tôi làm Sự thờ ơ lạnh nhạt của anh cũng bị coi là đồng lõa. Nếu anh không yêu Triệu Ngô, nếu không phải anh đã sớm hứa sẽ chuyển quyền cổ phần cho cô, vậy thì khi kế hoạch của cô bắt đầu, anh liệu có lựa chọn đứng về phía cô hay không? Anh nghĩ, đại khái là anh sẽ không làm vậy đâu, chắc anh cũng sẽ ứng xử như anh đã từng làm với Thôi Lam, tiếp tục yếu đuối mà coi mình như là người ngoài. Triệu Ngô lườm anh, anh cũng thật sự muốn hận cô, nhưng là một thành viên của nhà họ Trang. Anh không có tư cách đó. Mà cô thân là người bị hại, càng không chút lưu tình mà vạch trần bộ mặt xấu xa nhất của anh, làm anh biết rõ bản thân mình dơ bẩn đến mức nào. Đứng do dự hồi lâu trước cánh cửa khép chặt, anh cuối cùng vẫn nâng tay lên gõ. Thứ đặt trong túi áo vest là thẻ ngân hàng của anh. Trong đó có số tiền mà Triệu ngu đã chuyển cho anh. Số tiền anh nợ Chiến Hữu, anh đã dùng chi phiếu trang diệp đưa để trả lại. Mà Số tiền này cũng không nên thuộc về anh. Vụ án của Thôi Lam cũng đã được cha xét xong hết rồi, Trang Diệp tình cùng với những người mà cô ta thuê để hành hung đều đã phải chịu sự trừng phạt của luật pháp. Nhưng là người nhà của người bị hại, bà của Thôi Lam hẳn là cũng không được bồi thường bao nhiêu. Anh muốn chuộc tội cho bản thân, cũng như chuộc tội cho nhà họ Trang. Cửa sân viện bị kéo ra, nhìn thấy người bên trong, kỳ tuy không khỏi sướng sốt. Hứa Thượng luôn tiến lên mở cửa cũng ngạc nhiên không kém nhìn anh, "Là anh?" Kỷ Tuỳ gật đầu. Hứa Thượng luôn dừng lại một chút, nghiêng người để Kỷ Tuỳ vào cửa. Trong sân, nhìn qua thì thấy một bà lão ngơ ngác, ngẩn ngơ ngồi trên ghế mây đã cũ đang lẩm bẩm gì đó, trên người là bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm, đầu tóc hoa râm cũng đã được xử lý chỉnh tề. Một cô gái trẻ tuổi từ trong phòng bưng trà ra đưa cho Kỷ Tuỳ, bà lão nhìn thấy cô liền lập tức nở nụ cười. Lam Lam nhà chúng ta thật hiểu chuyện, đã biết pha trà cho khách rồi cơ đấy. Đúng là không phí công bà nội dạy con. Kỷ Tuỳ khó hiểu nhìn về phía Hứa Thừa Ngôn, Hứa Thừa Ngôn nói: "Ba ấy không muốn đến viện dưỡng lão, tôi chỉ có thể tìm người tới chăm sóc bà." Ba ấy thậm chí còn thần trí không rõ, nhầm người ta thành cháu gái mình. Trong ấn tượng của Kỷ Tuỳ, người đàn ông trước mắt này luôn vô cùng kiêu ngạo. Tuy rằng bên ngoài lúc nào cũng văn nhã khiêm tốn, Nhưng kỳ thật bên trong Thủy Tiện vừa bãi đến tận Sương Thủy, không thể tưởng tượng được rốt cuộc anh ta cũng có ngày này. Vu án còn chưa kết thúc, Hứa tổng làm vậy không sợ người khác nghi ngờ sao? Nhà họ Hứa đã tự phủi sạch cho bản thân mình, trong chuyện này, theo lý thì nên tiếp tục tránh hiềm nghi mới phải. Hứa thượng nôn nhẹ giọng cười cười, không sao cả. Lời nói tương tự, nhưng không còn là ngữ khí kiêu ngạo khi trước mà ngược lại, giống như đang tự dễ ước. Hứa thượng luôn nhìn Kỳ Thủy "Hoi, anh tới làm gì?" Nhìn bà Lao khi đối mặt với người khác đều là dáng vẻ ngu ngơ khờ khạo, Kỳ Thụy cũng cười tự dễ ức, không có cách nào lấy thẻ ngân hàng trong túi ra. Tiền tài từ trước đến giờ vốn không thể dùng để giải quyết tất cả mọi chuyện. Anh nghĩ muốn dùng cái này để chu tội, nhưng bà Lao đến cả mặt người đều không thể phân biệt được này, chắc là sẽ không cho anh cơ hội được làm điều đó. "Không gì cả, chỉ là tiện đường nên ghé qua thôi." Tiên Lặng ngồi trong chốc lát, Kỳ Tuỳ đứng dậy rời đi, Hứa Thừa Nôn cũng không định ở lại lâu hơn nên liền ra về với Kỳ Tuỳ. Một trước một sau đi trong con ngõ nhỏ, anh đột nhiên nghe thấy Hứa Thừa Nôn hỏi, "Cô ấy có khỏe không?" Kỳ Tuỳ ngẩng người rồi nói, "Khá ổn, đã xuất viện rồi." Hôm qua còn gặp cô ấy đến bệnh viện tái khám, miệng vết thương cũng đã khôi phục không tệ. Sau đó, Kỳ Tuỳ lại nghe thấy Hứa Thừa Nôn lẩm bẩm nói nhỏ, "Thì ra là xuất viện rồi." Giây phút này Kỳ Duy đột nhiên cảm thấy thật vi diệu. Trước kia, người đàn ông này là hôn phu của Trang Diệp Tình, là người mà anh đã từng vô cùng hâm mộ. Bây giờ, người đàn ông này không ngờ lại giống anh nhớ mong cùng một cô gái. Rời khỏi con ngõ nhỏ, Kỳ Duy trong vô thức lái xe qua lại trên phố hồi lâu, cuối cùng ma xui quỷ khiến mà lại chạy đến ngoài tiểu khu của Triệu Ngô. Mà chỗ đó còn đỗ một chiếc xe khác trông có chút quen mắt. Là mới lúc này, Chiếc xe này vừa rời khỏi con ngõ kia cùng anh. Hứa Thượng luôn cũng nhìn thấy Kỳ Tuỳ, nhưng hai người cũng chỉ nhân lúc Kỳ Tuỳ tiến xe về phía trước mà liếc nhau một cái, sau đó mỗi người ai cũng ngồi trong xe, không ai chịu xuống. Kỳ Tuỳ biết mình vốn không nên tới. Bất kể là vì trang diệp hay vì cô đã lựa chọn cùng Lăng Kiến Vi ở bên nhau, anh cũng không biết vì sao mình lại muốn tới đây. Kể cả cô thật sự là ai anh cũng không rõ. càng không biết mình có tình cảm đối với cô hay không, mà loại tình cảm này là gì, để rồi chạy tới đây cũng có làm được gì đâu chứ. Sau lưng truyền đến tiếng còi, có xe hình như muốn tìm chỗ đậu, nhưng bãi đỗ xe đã kín. Chiếc xe kia trực tiếp dừng ở trên đường, ngăn cản cả mấy xe đằng sau. Kỳ tùy quay đầu lại nhìn, phát hiện thấy chiếc xe kia cũng hơi quen mắt, hình như là đã gặp qua ở đâu đó rồi. Rất nhanh anh đã thấy được một người quen bước xuống từ chiếc xe đó. Tiết Tử Ngang nhìn qua vô cùng sốt ruột, trực tiếp ném chìa khóa cho bảo vệ chung cư và bỏ lại một câu phiền anh chuyển cái xe ra chỗ khác dùn tôi rồi đi vào vào. Nhìn thấy dáng vẻ này của Tiết Tử Ngang, Kỳ Thùy đột nhiên nhớ tới cảnh tượng cậu ta ôm Triệu Ngô cả người đầy máu vọt vào bệnh viện hôm đó. Cô xẻ ra chuyện rồi, chẳng lẽ cô lại muốn tự sát? Chuyện này không thể nào, cô sao có thể đi tìm chết lần nữa được? Một cú khí lạnh xa lạ trong giây lát bao trùm lấy anh. Chờ đến lúc kỷ tùy phản ứng lại, anh đã xuống xe vọt vào trong theo tiết tử ngang. Còn có một người khác cũng hoảng loạn không kém chạy vào bên trong, là hứa thường ngôn. Vết thương trên người vẫn chưa khỏi hẳn, vừa đến thang máy, kỷ tùy đã cảm giác miệng vết thương có chút đau đớn. Nhưng anh bất chấp tất cả, vô cùng ăn ý với hứa thường ngôn mỗi người một thang máy liều mạ ơn phím. Tiết tử ngang vừa mới lên, mấy cái thang máy khác đều ở tầng trên, nếu không phải phòng ở của triệu ngu quá cao. Leo cầu thang càng chậm thì anh đã sớm chạy về phía cầu thang thoát hiểm. Sau thời gian chờ đợi dài đằng đắng, tốc độ di chuyển của thang máy cũng đặc biệt thông thả. Chờ tới khi hai người hoảng hốt suốt ruột chạy đến tầng 31, thì lại nhìn thấy Tiết Tử Ngang đang ngơ ngác đứng trước cửa căn hộ của Triệu Ngu. Người đâu rồi? Hứa thừa ngôn nhanh chóng xuống lên, tung chặt cổ áo Tiết Tử Ngang, cô ấy bị làm sao hả? Tiết Tử Ngang liếp về phía hai người một cái. Có chút kinh ngạc nhưng cũng mặc kệ vì sao bọn họ lại xuất hiện ở đây, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm cửa phòng song lẩm bẩm: "Đi rồi, quay về Ngô Thành rồi." Nghe thấy hai chữ "đi rồi", Kỳ Tùy rõ ràng cảm giác được tim mình lỡ một nhịp. Cánh tay Hứa Thượng Nôn đang túm lấy cổ áo Tiết Tử Ngang cũng không nhịn được mà run rẩy, phải đến khi nghe thấy câu còn lại truyền đến bên tai, hai người mới đồng thời thở hắt ra. Hứa Thượng Nôn dùng ánh mắt như đang nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn Tiết Tử Ngang, Vậy cậu chạy cái gì hả? Anh còn tưởng rằng, sau này cũng sẽ không còn gặp được cô nữa. Tiết tử ngang cười tự dễ ước, bọn họ thực sự đã đi rồi, cùng nhau trở về gặp người lớn trong nhà. Cô ấy thật sự không muốn gặp tôi. Ai? Sắp mặt hứa thường nôn vẫn trắng bệnh như cũ, cô ấy với ai với ai đi gặp người lớn cơ? Còn có thể là ai? Người đó vốn được cha mẹ nuôi người ta nhận làm con rể cơ mà. Tiết tử ngang cười khẩy, thảo nào muốn lừa tôi? Thảo nào tối qua còn lén lén lút lút trở về từ nhà cũ, là sợ tôi quấn lấy cô ấy chắc. Tôi có tư cách gì mà quấn lấy cô ấy chứ? Cậu đang nói tới tiết trạng. Kỳ Tùy Nghi hoặc nhăn mày, ngày hôm qua ở bệnh viện với cô, chẳng phải là Lăng Kiến Vi sao? Ngày đó người cùng cô đến chung cư anh tìm anh, cũng là Lăng Kiến Vi. Hứa Thượng luôn vô lực dựa vào tường ngồi xổ xuống, ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu rồi lại đột nhiên bật cười. Từ lúc bắt đầu Anh đã thua dưới tay Tiết Trạm. Tiết Trạm nguyện ý mạo hiểm giúp cô báo thù. Mà anh từ đầu tới cuối đều chỉ là người khiến cô vô cùng ghê tởm. Anh cho rằng mình có thể từ từ thay đổi, đến lúc cô có thể nhìn mình với con mắt khác mới thôi. Nhưng anh căn bản không có cơ hội đó. Thực ra không phải Triệu Ngô gọi Tiết Trạm tới cùng cô trở về Ngô thành, chỉ là đêm đó trở về từ bệnh viện, cô đột nhiên muốn đến thăm cha mẹ Ngô. Đúng lúc cuộc gọi khi trước của Tiết Trạm tiếp thêm dũng khí cho cô. Anh nói nếu cô không muốn quay về một mình thì có thể gọi cho anh. Vì thế cô cũng theo bản năng mà gọi tới, nhưng mới nghe được tiếng bíp từ đầu bên kia, cô đã nhanh tay cắt đứt. Có một số chuyện, tóm lại là vẫn cần cô phải tự đối mặt. Lần trước ở trước mặt cha mẹ nuôi, cô còn có thể chịu được cửa ải gian nan nhất đó. Bây giờ sao cô lại không thể tự mình đối mặt cơ chứ? Tiết Trạm không hề gọi lại. Cô cũng cho là mình đã kịp dập máy trước khi bên kia nhận được, kết quả là sáng sớm hôm sau, anh lại xuất hiện trước cửa căn hộ của cô. Anh thấy cuộc gọi mới được vài giây đã tắt, cũng đoán được là cô muốn làm gì. Anh nói, "Để tôi đi cùng em." Triệu Ngô đứng ở cửa sững sờ nhìn anh trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Thương Lục và Lăng Kiến Vi đều biết cô cần phải về. Lăng Kiến Vi thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn xe để đưa cô về Ngô Thành. Nhưng rốt cuộc Tiết Trạm quen thân với cha mẹ nuôi Triệu ngu hơn, bọn họ cũng không còn lý do để phản bác. Trên đường đi Triệu ngu vẫn luôn suy nghĩ, khi thấy bọn họ rồi có phải sẽ nhắc lại đề tài đó nữa hay không, để rồi một lần nữa lại đối mặt với những điều đau khổ ấy. Nhưng đến khi thật sự về nhà, mọi thứ diễn ra không hề giống với tưởng tượng của cô. Trước đó Tiết Trạm đã gọi cho cha mẹ nuôi. Thời điểm bọn họ đến chỉ vừa mới qua giờ cơm một chút. Hai vị trưởng bối đã sớm chuẩn bị một bàn cơm trưa phong phú thịnh soạn. Cũng giống như lần trước anh về cùng với cô, ấm áp, náo nhiệt, tự nhiên, bầu không khí đến nửa phần xấu hổ hay thương tâm cũng hoàn toàn không có. Bọn họ ở lại Ngô Thành đã 3 ngày, cùng cha mẹ nuôi đi mua đồ nấu cơm, cùng xuống sân đi dạo, cùng ở trong phòng khách xem TV nói chuyện phiếm, thậm chí còn đi một chuyến leo núi, duy trì có không nhắc tới sự việc đau lòng kia. Triệu Ngô cảm thấy Lần này không giống với lần ở bệnh viện. Lần trước là vì cô đang cận kề sống chết, so với Quở Trạch thì cha mẹ nuôi lo cho mạng sống của cô nhiều hơn. Mà lần này, bọn họ thực sự muốn xé bỏ trang giấy chứa đựng quá khứ đau thương kia đi. Ngô Thành nổi tiếng với Ngô Đồng, dù phố lớn hay ngõ nhỏ thì đều trồng đầy ngô đồng. Chỉ là mùa này, lá đã rụng hết, giương mắt lên chỉ còn thấy muỗi thân cảnh đơn độc chùi lủi. Khoang lên ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, cùng sóng vai tản bộ với Tiết Trạm dưới cây ngô đồng, Triệu Ngưu hỏi: "Anh đã sớm biết họ sẽ phản ứng như vậy à?" "Em là đang nói tới lần nào?" "Nếu là lần này thì tôi đúng là đã biết trước họ sẽ bỏ qua những khúc mắc đó, còn nếu là lần trước, nói thật, trong lòng tôi cũng không chắc." Dừng lại chốc lát, anh lại bổ sung: "Nhưng tôi cũng không còn cách nào, chỉ có thể đánh cược một lần." "Anh không sợ sẽ thua sao?" "Nếu thua cược, nếu cha mẹ nuôi đoán hận trách cứ cô." Không chịu tha thứ cho cô thì chỉ sợ cô sẽ càng thống khổ hơn so với trước khi tự sát. Sợ chứ, rất sợ là đằng khác. Anh lẳng lặng nhìn cô, nhưng dù có sợ cũng phải thử, kết quả xấu nhất chẳng qua cũng chỉ là trơ mắt nhìn em lại lựa chọn cái chết lần nữa, mà tôi sẽ không ngăn cản em nữa. Anh nói, "Trợ ngu, tôi rất ích kỷ, tôi chỉ muốn em sống sót." Một đợt gió lạnh chợt thổi qua, đâm thẳng vào trong mắt Triệu Ngô chỉ cảm thấy hai mắt khó chịu vô cùng, lập tức xoay người, ngửa đầu lên chớp chớp mắt. Cảm nhận được câu ngày càng yếu đuối, Tiết Trạm ngược lại yên lòng mà nở nụ cười, đặt tay lên vai cô, xoay người cô lại và ôm cô vào lòng. "Chúng ta đã từng nói rồi, tôi giúp em báo thù, em cùng tôi sống tốt." Em đã nuốt lời một lần, sẽ không có lần thứ 2 nữa. Đường phố phủ đầy ánh chiều tà tấp nập người qua lại, Triệu Ngô dựa vào lồng ngực vững chãi của anh hồi lâu. Sau đó nhẹ giọng nói, "Về nhà với em đi." Tiết Trạm biết rõ, nhà mà cô nói tới không phải là nhà của cha mẹ nuôi, mà là nhà chân chính của cô, nơi mà cô vẫn luôn không dám đối mặt. Căn nhà đã lâu lắm rồi không có ai ở, có lẽ điện nước cũng không sử dụng được nữa. Thật sự là vô cùng không nên đến vào buổi tối. Cho nên đến tận sáng hôm sau anh mới lái xe chở cô qua đó. 4 năm trôi qua, khóa cửa cũng đã rỉ sét. Chìa khóa cắm vào suýt chút nữa mở không được. Dây phút cánh cửa được mở ra, Triệu Ngô vẫn không nhịn được mà run rẩy. Tiết Trạm đưa tay ra nắm lấy tay cô, sóng vai cô từng bước từng bước tiến về phía cầu thang. Ngoại trừ có hơi nhiều bụi thì mọi thứ còn lại đều không đổi, trên hành lang vẫn còn để những tài liệu và công cụ để sửa sang, thậm chí còn có. Lúc đi lên tầng 2, Tiết Trạm cảm nhận rõ được là Triệu Ngô càng run rẩy mạnh mẽ hơn. Bàn tay đang được anh nắm cũng chảy ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Đừng sợ. Anh ôm chặt lấy cô, ngước mắt nhìn lên tầng lầu bên trên. Chỗ đó chất một đống đá, mấy bó củi trông có chút hỗn độn. Mặt đất bởi vì bị bụi bặm che phủ mà không nhìn rõ. Nhưng trên những viên đá bén nhọn tựa hồ vẫn thấy được vết máu nhàn nhạt, nhạt. Năm đó cô bị đưa đi bệnh viện, cha mẹ nuôi đau đớn vì mất con gái cũng phải vội vàng chuẩn bị tang lễ. Ai có thời gian và tinh lực mà đến đây lao dọn a. Trờ đến khi mọi thứ đều kết thúc, cái nơi chứa đựng vô số thống khổ này tất nhiên cũng biến thành ngắc ngộng, thành vùng cấm địa mà không ai muốn tới gần. Giẫm đạp lên lớp tro bụi, Triệu Ngô cảm giác mình như đang giẫm lên vũng máu tươi, vũng máu chảy ra hào hận từ trên đầu tiểu Cẩn và mẹ năm xưa, mùi máu tươi nồng nặc đến nỗi làm cô hít thở không thông. A dạ dày bỗng co rút một trận, cô không khống chế được mà cúi người nôn khan. Rõ ràng phản ứng bản năng này đã xảy ra rất nhiều lần nhưng cô vẫn không có cách nào quen với nó được. Tiết Trạm đỡ cô lên giúp cô thuận khí, chờ cô hòa hoãn lại mới tiếp tục cùng cô lên tầng 3. Tầng 3 là nơi ở của cô và mẹ, có phòng khách, còn có phòng ngủ. Nơi trọng tâm mẹ cô muốn sửa sang lại là tầng 2 nên một ít đồ gia dụng vốn dĩ ở tầng 2 cũng bị chuyển lên đây. Không gian vốn không được tính là rộng rãi càng thêm chật hẹp. Trên giá sách đặt tại phòng khách có treo một khung ảnh, đó là ảnh mẹ con hai người chụp chung. Có hai bức hình giống nhau, cô mang đi một bức, cái còn lại vẫn luôn ở đây. Đôi tay run rẩy cầm lấy khung ảnh, nước mắt đồng thời cũng nhỏ từng giọt, vừa vặn rơi xuống trên gương mặt tươi cười của mẹ. Triệu Ngư ôm chặt khung ảnh vào lòng, rốt cuộc không nhịn được mà ngồi sụp xuống, khóc lớn lên. Cô dường như là khóc lâu thật lâu, luôn cho rằng nước mắt đã sớm cạn khô. Nhưng thật ra lần nào cũng sẽ vẫnh liệt tôn chào. Tiếc chạm một câu cũng không nói, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cô, ôm lấy thân thể cô để cô dựa vào người mình, chờ cô khóc đủ rồi lại lau sạch vệt nước mắt trên mặt cô. Thấy anh quay người lại sắp xếp lại ghế sofa, hình như định giúp cô quét dọn căn nhà, Triệu Ngô lắc đầu, giọng khàn khàn, "Không cần đâu." Nơi này đã được định sẵn chỉ có thể là ác ngục. Cô tưởng mình cả đời này cũng sẽ không bao giờ có dũng khí để tiến vào. Nhưng bây giờ, có anh làm bạn, cô đã dám ngẩng mặt. Có muốn nhìn qua nơi em đã từng ở không? Mắt cô đỏ lên như con thỏ nhỏ, chật vật lau nước mắt, chỉ căn phòng phía sau lưng anh, kia kìa. Tiếc trạm theo sau cô đẩy cửa đi vào. Căn phòng với tông màu hồng nhạt, tràn đầy in hoạt hình, bên gối còn đặt rất nhiều thú bông lớn có bé có, thật sự là khác một trời một vực so với hình tượng hiện tại của cô. Là mẹ em làm đấy. Cô cười cười Ba ấy nói đây là do thiếu nợ em. Hơi nhỏ, nhàn nghèo, bọn em đều là thuê nhà của người khác, em đến cả một căn phòng riêng cũng không có. Ba vẫn luôn mong đợi một ngày hai mẹ con sẽ có một căn nhà thuộc về chính mình. Ba ấy còn nói muốn em cũng giống với con nhà người ta, sống như một cô công chúa nhỏ. Đầu ngón tay chậm rãi lướt qua những món đồ chơi bằng đồng, cô khịt khịt mũi, thở dài một tiếng, thực ra bây giờ nghĩ lại, lúc đó thật là ấu trí. Nhưng mà em lại rất thích. Tiết Trạm tiến lên, nắm chặt bàn tay còn lại của cô. Cô tiếp tục cười, "Đi thôi, để em đưa anh đi xem chỗ khác, trên tầng thượng còn có một khu vườn đó. Mẹ em trồng rất nhiều hoa ở đó, nhưng đã nhiều năm như vậy không có ai chăm sóc, chắc là đã chết hết rồi." Cô dắt anh theo một đường thẳng tiến từ tầng thượng cho đến tầng 1, tham quan mọi ngóc ngách trong nhà, chia sẻ với anh rất nhiều chuyện lý thú khi trước, sau đó Coi như là chính thức từ biệt nơi này. Lần trước rời đi, là sợ hãi, là trôn tránh, lúc này thì lại vô cùng bình tĩnh mà bước ra ngoài. Đến khi cánh cửa phủ đầy cho đuổi khép lại lần nữa, anh nghe thấy cô thấp rộng thì thầm một câu hẹn gặp lại. Chia tay nơi này, là chia tay với quá khứ của cô, chia tay giấc mộng đáng sợ hàng đêm quay nhiêu cô, cũng là chia tay nôi thống khổ từ trước đến đến giờ. Anh nghĩ rằng, cô chắc là sẽ có một cuộc sống mới nhỉ. Cô nói cô muốn đi bộ, anh cũng không lái xe nữa, cùng cô chẩm dài đi dọc theo con phố Quảng Cú Ế nơi ngoại ô không một bóng người này. Cũng không biết đã đi bao lâu, ngước mắt nhìn bóng người cao lớn bên cạnh, cô đột nhiên mở lời, tiếc chạm, em cũng rất thích kỷ. Kể cả em thiếu nợ anh rất nhiều, nhưng bây giờ, em không muốn nói chuyện yêu đương. Anh biết, không chỉ là bây giờ, có khả năng cả đời này, em sẽ không yêu ai nữa. Anh biết, em không thể mang thai. sẽ không thể có con. Anh biết. Em, anh biết hết. Anh xoay người, nâng lên hai bàn tay vẫn luôn siết chặt lấy nhau của hai người, nắm thật chặt, sau đó yên lặng nhìn cô. "Đây chính là đáp án của anh." Ánh đèn ấm áp từ trên trần nhà rọi xuống dưới, chiếu vào người đàn ông nhìn có vẻ giận dữ, không những không có tí mờ ám nào, ngược lại càng thêm vài phần hơi thở nguy hiểm. Nhìn cô gái vừa mới vào cửa đã nâng ly rượu rượi vào bên người hứa thường ôn, Lư Bân chạy nhanh tới giơ tay ngăn cản cô gái kia, ném cho cô ta một ánh mắt. Người phụ nữ đó vốn cũng đã quen leo lên giường của đàn ông. Tuy rằng ánh mắt cô ta nhất thời vụng về không thấy được tâm trạng vị khách quý diện mạo khí chất đều xuất chúng kia đang không tốt, nhưng chỉ cần một ánh mắt này của thư ký nhà người ta cũng đủ để cô tránh ra xa. Thấy cô gái đó thẳng tiến tới bên cạnh Tào tổng ở đối diện, Tôi cười giực dỡ mà cùng ông ta uống rượu nói chuyện phiếm, Lư Bân lại quay đầu liếc về phía Hứa Thường luôn, thầm nghĩ mình có nên chủ động mở miệng hỏi đã nên trở về hay chưa. Ông chủ này của hắn ngày thường tới câu lạc bộ bàn chuyện công việc luôn không thích bị một đám phụ nữ vây quanh, đặc biệt dạo này, cảm xúc lại cực kỳ không ổn định. Nếu vừa nãy người phụ nữ đó không tức thời mà tiến sát lại, Hắn thậm chí có chút hoài nghi liệu ông chủ có tháo bỏ phong độ thân sĩ mỗi khi mà trực tiếp vứt ly chạy lấy người hay không. Hứa tổng là đang cấm dục sao? Tao tổng đối diện một bên hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, một bên không kiêng nể gì mà cười lớn trêu chọc, "Không cần, thực sự là không cần a, những người này cũng không phải là loại dung chi tục phấn, Hứa tổng có thể yên tâm." "Nào, tới tới tới, hai cô, sang kia với Hứa tổng đi." Ôn Hương Nhuyễn Ngọc Người con gái thân thể trắng mềm thơm tho lại dịu dàng ấm áp. Dung Chi tụ phấn, hạng con gái tầm thường, thiển cận. Lư Bân bất động thanh sắc nhăn mày, vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn về Tào tổng phía đối diện. Hắn thừa nhận là mấy cô gái này tư sắc không tồi, nhưng ánh mắt và phẩm vị của ông chủ hắn cũng không thể so sánh được với người thường, sẽ không bao giờ chạm vào loại phụ nữ chuyên đi mời rượu này. Hơn nữa Mấy hình ảnh như đang xem phim A vở trực tiếp như vậy đến hắn còn cảm thấy rung tục trứng mắt, càng không nói đến người trước giờ luôn cao ngạo như hứa thường ngôn. Húng hồ theo hắn được biết, bên người ông chủ đúng là đã lâu rồi không có người phụ nữ nào, hai chữ cấm dục của tàu tổng thật ra cũng đúng. Quả nhiên, không đợi hai cô gái đến bên cạnh, hứa thường ngôn đã đứng dậy từ trên sofa, khoa trường xoa bóp huyệt thái dương rồi cười nói, tối nay rượu hơi mạnh, thật sự đau đầu, xin lỗi tàu tổng. Chắc là tôi cần đến bệnh viện thôi. Lư Bân đương nhiên biết Hứa Thưởng luôn mới uống được vài chén không thể nào say thật. Nói như vậy cũng coi như là chưa đủ mặt mũi cho Tào tổng, vừa không đắc tội người ta mà người ta cũng không giữ mình lại được. Vì thế hắn nhanh chân đứng dậy đỡ Hứa Thưởng luôn, phối hợp hỏi Hứa tổng có phải say rượu rồi không rồi nhanh nhẹn đỡ người rời đi. Tào tổng tất nhiên không ngăn cản, nhưng hai người mới đi đến cửa phòng liền nghe thấy một trận âm thanh đổ vỡ chói tai. Còn có tiếng mắng không kìm được của một người đàn ông, đã làm cái nữ mà còn đòi lập đền thờ gì hả? Hứa Thượng luôn dừng lại một chút, quay đầu nhìn. Lư Bân cũng quay đầu lại theo, liếc mắt liền thấy một cô gái bị trai rượu đập vào đầu đang quỳ trước mặt Tào tổng. Lư Bân có ấn tượng với cô gái này, bởi vì trong tất cả bốn năm cô gái ở đây thì chỉ có cô ấy là luôn ngượng ngùng do dự, xoé tay vào chân, vừa nhìn đã biết ngay là người mới. Máu tươi chảy dọc từ trên trán xuống mặt cô gái nhỏ, nhìn qua vô cùng dò người. Nhưng cô căn bản không dám ủy khuất kêu khóc, chỉ một mực hướng Tào tổng xin lỗi, mấy cô gái khác cũng không dám lên tiếng, cứ lặng lẽ nhìn như vậy. Lư Bân ở trong lòng thở dài một tiếng, chuẩn bị tiếp tục đe hứa thưởng luôn ra ngoài, ai ngờ hứa thưởng luôn lại đẩy tay hắn ra quay trở về và nói, "Tào tổng bị ai không có mắt chọc giận vậy? Sợ đến mức tôi tỉnh cả rượu rồi này." Lư Bân không khỏi kinh ngạc một trận. Thái độ này của Hứa Thưởng luôn rõ ràng chính là muốn xen vào, nhưng trong tình huống bình thường, anh hẳn là nên không để ý mới đúng. Nói đúng hơn, nếu người bị đánh chỉ là một cô gái bình thường, giáo dưỡng và phong độ thân sĩ của anh có lẽ sẽ không cho phép anh khoanh tay đứng nhìn. Nhưng người bị đánh lại là một cô gái bán thân, vậy thì không thể dùng ánh mắt bình thường để xem rồi. Bởi vì lựa chọn công việc này, Về cơ bản là phải cam chịu bị khách hàng dùng bất cứ phương pháp nào để đối xử, không có chút tôn nghiêm nào được nhắc đến, người ngoài không nhúng tay vào cũng đã sớm là luật bất thành văn. Hứa thượng luôn tuy tự phụ, nhưng không có nghĩa là anh không hiểu cách đối nhân xử thế. Nhưng mà lúc này, anh lại đứng trước mặt Tào tổng và cười nói, nhìn qua đã biết là một người mới, không biết hầu hạ người khác, Tào tổng cần gì phải so đo với loại người như vậy? Ai cũng đều nghe ra được anh là đang cầu tình giúp cô gái kia. Cô gái đó càng như túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, theo bản năng mà quỷ trốn ra sau lưng anh. Việc này dọa hứa tổng đến tình sao? Tao tổng tuy đã hơi say nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén, một khi đã như vậy thì càng không thể buông tha tiểu tiện nhân này. Không những không hầu hạ tốt, lại còn để hứa tổng kinh sợ. Lư Bân đứng ở cửa rõ ràng người thấy được mùi thuốc súng, giao tiếp với những người này đã lâu. chả nhẽ anh còn không hiểu ý của Tào tổng. Hứa Thượng luôn không chạm vào phụ nữ ông ta đưa tới đã là không để mặt mũi của ông ta vào trong mắt. Nhưng ông ta vẫn chưa tới mức tức giận vì chuyện đó, nhưng người vừa mới giẫm đạp mặt mũi của ông lại tới xen vào mấy chuyện nhỏ nhặt của ông ta, ở trước mặt ông ta diễn một vở anh hùng cứu mỹ nhân, nếu cả cục tức này mà ông ta cũng nuốt xuống thì đúng là có chút uất ức rồi. Hứa Thượng luôn cười cười Muốn dẹp dỗ một người phụ nữ còn không dễ hay sao? Chẳng qua ngược lại cũng nhờ cô ta dọa tôi tỉnh, đầu óc tôi lại thanh tỉnh, ngay lập tức nhớ tới chuyện hợp tác vừa rồi giữa tôi và Tào tổng, việc này đúng thật làm nên càng nhanh càng tốt. Ngày mai tôi sẽ để bộ phận pháp lý soạn thảo hợp đồng rồi đưa đến cho Tào tổng xem qua, Tào tổng thấy thế nào? Trong công việc thì cần phải nhượng bộ, việc này tất nhiên là quan trọng hơn nhiều so với một người phụ nữ. Cao tổng lúc này mới thu lại sự tức giận trong mắt, nâng ly rượu với Hứa Thượng Nôn rồi cười, "Uống một ly." Hứa Thượng Nôn cùng ông ta uống hai ly, rồi gọi Lư Bân đưa cô gái kia ra ngoài. Cô gái bị thương không nhẹ, nhưng vẫn chưa đến mức ảnh hưởng tới tính mạng, phản ứng đầu tiên của cô ấy không phải là đi xử lý miệng vết thương mà là liên tục nói lời cảm ơn với Hứa Thượng Nôn. Hứa Thượng Nôn xua xua tay, định bảo cô ấy đến bệnh viện. Nhưng nhìn dáng vẻ hai mắt đẫm lệ của cô ấy, Anh không nhịn được hỏi một câu, vì sao phải làm công việc này? Lời vừa ra khỏi miệng, anh đột nhiên nhớ tới, lúc trước mình cũng từng hỏi Triệu ngu vấn đề này. Lúc đó Triệu ngu trả lời anh như thế nào nhỉ? Cô nói, anh có biết rằng khách làng chơi khuynh kỹ nữ Hoàn Lương là chuyện lực cười đến mức nào? Hoa Lương, trở lại cuộc đời lương thiện sau khoảng thời gian lầm lỡ. Cô trước giờ không phải là kỹ nữ gì đó, nhưng cô cũng tương tự không thể không chọn bán đứng thân thể mình. Ngư khế của cô khi đó tự dễ ở đến mức nào? Nước mắt đông đầy trong hốc mắt của cô gái nhỏ nhưng vẫn không dám rơi xuống, chỉ buồn bã nói, "Mẹ tôi bị bệnh, cần rất nhiều tiền." Không cần lời giải thích cao siêu nào cả, những người phụ nữ làm nghề này, 89 phần đều sẽ tự bịa ra một số phận thảm thương cho mình, mà hơn phân nửa đều sẽ lấy lý do như vậy. Nếu là lúc trước, Hứa Thường luôn đại khái sẽ cười nhạo ở trong lòng, có suy nghĩ giống với vị Tào tổng kia. đã làm, kỵ nữ còn đòi lập để thờ. Có ai ép buộc cô ta bán thân đâu chứ? Nhưng lúc này nhìn bộ dáng đáng thương vô cùng của cô gái, cuối cùng anh vẫn lắc lắc đầu, hỏi: "Muốn bao nhiêu?" Cô gái rõ ràng là bị dọa sợ, ngơ ngác nhìn chằm chằm anh nửa ngày không nói nên lời. Nhân lúc mới bước chân vào nghề không lâu, quay đầu sớm một chút, tiền trong công việc này không dễ kiếm như vậy. Có những người may mắn, có thể tìm được một kim chủ bình thường. Có thể thoải mái mà không cần lo ăn mặc, hàng hiệu đầy người, cũng có những người không được như vậy, không gặp được kim chủ, lại đụng phải phần lớn khách hàng chỉ muốn lên giường phát tiết lửa rụ, còn có rất nhiều người không gặp được cả khách làng chơi lẫn kim chủ, mấy loại SM, bạo lực, nợp tờ, chơi đến mức ảnh hưởng đến mạng người chỗ nào cũng có. Cô gái vẫn yên lặng nhìn anh như cũ, nước mắt cũng đã từng giọt lan xuống. Hứa thừa ngôn không chịu nổi ánh mắt như vậy, không kiên nhẫn định đi. chỉ ném lại cho Lư Bân một câu, cô ta muốn bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu, chuyển từ tài khoản của tôi, tôi không có hứng thú với cô ta, không cần phải tới báo ơn đâu. Đi được một quãng khá xa anh mới nghe được tiếng khóc lóc thảm thiết xen lẫn tiếng cảm ơn anh không ngừng của cô gái nhỏ. Đến nỗi âm thanh đó có phải tình cảm thật lòng hay không, lời nói của cô ta liệu toàn bộ có phải là dối trá hay không, anh cũng lười so đo. Đêm đã khuya, đầu đường vào đông càng thêm cô quạnh. Nghe Lưu Bân hỏi đi đâu, hứa thừa ngôn lại nhất thời không đáp được. Anh có rất nhiều nhà, có vô số chỗ ở, thế nhưng hiện tại lại không thể hiểu được mà cảm thấy, căn bản là không tìm được chỗ nào dung thân. Trầm mặc hồi lâu, anh thấp giọng nói, đến Bịnh Thanh Hòa đi. Căn biệt thử duy nhất triệu ngu từng ghé qua kia, một bên anh sợ hai không dám vào, một bên lại nhìn không được muốn đi vào. Lưu Bân nghiêm túc lai xe, một lúc lâu sau lại nghe thấy anh hỏi, tiết chạm vẫn chưa về sao. Vẫn chưa, tôi đã hỏi thăm qua thư ký Vương của Hoa Sản, khi nào Phó chủ tịch Tiết về cô ấy sẽ báo lại cho tôi biết. Lư Bân thật sự không hiểu ông chủ tại sao cần phải gấp gáp tìm Tiết Trạm như vậy. Gần đây công ty hai nhà cũng không có danh mục quan trọng nào cần qua lại, Tiết Trạm có lẽ chỉ là đi công tác, vì sao ông chủ mỗi ngày đều rục mình hỏi xem Tiết Trạm đã trở về chưa? Nếu thật sự quá gấp thì trực tiếp gọi điện thoại bàn bạc không phải là được rồi hay sao? Nghe tới đây, Lư Bân đột nhiên sững sốt một chút, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Vị phó chủ tịch Tiết kia hẳn là không phải đi công tác, có lẽ là mang theo người nào đó nghỉ phép rồi. 9 giờ sáng, Lư Bân nhận được tin từ Vương Kỷ, Tiết Trạm đã trở lại. Hắn quả thực mừng rỡ như điên, cầm di động chạy về phía phòng làm việc của Hứa Trường Loan. Mà ông chủ của hắn còn kích động hơn hắn nhiều, áo khoác còn chưa kịp mặc đã cầm theo chìa khóa xe ra cửa. Suy nghĩ rằng dạo này ông chủ cũng không được nghỉ ngơi tốt, lái xe có vẻ hơi nguy hiểm, Lư Bân chỉ có thể kiên trì theo sau, không cần giao phó đã chuẩn bị lái xe đi hoa sản. Hắn vẫn luôn chờ ở trong xe, tâm lý có chút lo lắng. Người ta nói tình địch gặp mặt không nhịn được đỏ mắt, ông chủ chạy đi tìm tiết trạng, cũng không biết có đánh nhau hay không. Trong lúc hắn đang do dự có nên lên trên đó hay không thì hứa thượng luôn đã vội vã ra khỏi thang máy, nhanh hơn nhiều so với hắn dự đoán.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 Anh cảm thấy tim mình cũng không nhịn được mà run dậy. Nhưng cô chỉ bình tĩnh nhìn anh, nhưng tôi không yêu anh. Tôi đối với anh, một chút cảm giác cũng không có. Khi triệu ngu tỉnh lại từ trên giường thì trời đã sáng choang. Đưa tay ra sờ điện thoại, màn hình đen kỵ không mở lên được. Cô lúc này mới phản ứng lại chắc là điện thoại hết tin, cả chung báo thức cũng không kê ự. Vừa rời giường thì thấy cha mẹ nuôi quả nhiên không ở nhà, chắc chắn là lại đến quán ăn rồi.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 có cả kỳ tùy. Khác nhau ở chỗ ba người kia sẽ trực tiếp xuất hiện trước mặt cô, còn kỳ tùy chỉ đứng từ xa nhìn lại, cô phát hiện cũng coi như không biết gì mà tiếp tục tỉnh bơ làm việc của mình. Cô nghĩ, có lẽ không chỉ có kỳ tùy, mà có thể tiết tử ngang hay trăng diệp, thậm chí là hứa thường ôn, đều đã lên tới, chẳng qua là không bị cô phát hiện mà thôi. Mà cô cũng thực kích kỷ, chưa từng nghĩ phải đáp lại ai cả.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 Trên cái bàn nhỏ đặt trước sofa cũng đặt mấy chai rượu còn nguyên si chưa mở nắp, trên thảm thì toàn là chai lọ vại bình đổ cháy ngã phải. Thấy tấm mắt cô rừng trên mấy chai rượu, Trang Diệp vội vàng qua em người dọn dẹp. Dáng vẻ này của anh chắc chắn là cũng chưa ăn tối. Triệu ngu mở miệng hỏi, anh đã ăn cơm chưa? Em vẫn chưa ăn, có hơi đói. Trang Diệp cầm lấy điện thoại trên sofa, để anh gọi đồ ăn cho em. Làm bừa vài món ăn là được rồi.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 Nhìn những trai rượu gần đó, Triệu Ngô cười nói, "Chẳng lẽ anh còn không bằng em?" Anh hiểu ý cô, dừng một chút, anh cười tự giễu, "Anh vốn gì không bằng em, không quyết đoán được như em, không kiên cường bằng em, yếu đuối luôn so với em, gặp chuyện chỉ biết trốn tránh, ngay cả ngay cả 4 năm trước, anh cũng chưa từng nghĩ em không phải là đang vứt bỏ anh." Cha Diệp cô đánh ghế lời anh, "Anh biết 4 năm trước em trải qua như thế nào không?" Anh ngơ ngác nhìn cô.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 Giống mọi người hàng ngày làm việc, cuối tuần rủ vài người bạn tốt vui vẻ ăn nhậu chơi bời. Tuy lúc có thể giận hờn, có thể bị bại, nhưng nhiều hơn là thời gian để hưởng thụ vui thú của cuộc đời. Trời đã lạnh, lạnh rồi lại mưa, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần, cô rốt cuộc đứng dậy, mở máy tính lên trang web tìm thông báo tuyển dụng. Có lẽ, cô có thể thử xem. Cô cũng cần phải thoát ra. Triệu ngu, giám đốc gọi cô kìa. Vậy hả? Được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 Cái gì mà đánh cược cho ai? Sau đó anh liền nhìn thấy nội dung trong nhóm chat, có điều tin tức chỉ viết mấy dòng họ: Lang, Thường, Tích, Tiết số 2, Kỷ. Nhân viên phục vụ cười nói, "Cưng ai mới là người chiến thắng cuối cùng, anh lý tổ chức, mọi người đều thầm ra, anh có muốn tham gia không?" Vô vị. Hầu Nguyên bất đắc dĩ mà lắc đầu, rồi lại không nhịn được lấy di động của mình ra thu âm giọng nói gửi vào nhóm, "Hôm nay lại tới một người mới."